Chương 16 Sự kết tiện quan hệ giữa tôi và Liên món còn đưa đến lắm chuyện lạ đời khác nữa. Bây giờ đi đâu, Liên món cũng bốc tôi lên tận mây xanh. Thật trả bù với ngày nào, nó chơi tôi không ngóc đầu lên nổi. Đó khỏe với Thụy Dương là tôi học giỏi không thua gì ông Lương Thế Vinh hồi nhỏ. Nó bảo chính nhà tôi dạy dỗ mà cấm phô tiếng dùng dục như tên lửa. Cẩm phô, tiếng, quả có tiếng thật. Nhưng tiếng chậm như rùa, chứ có đâu mà dùng nhục như tên lửa. Nói trạng như vậy mà con nhỏ thụy Dương lại tin. Điều nực cười là thụy Dương cũng học chung lớp với cẩm phô và liên móm. Sức học của cẩm phô ra sao, lẽ nào nó không biết. Vậy mà nó lại tin răm rắp những điều liên móm quảng cáo về tôi. Và thế là ngay hôm sau, lúc gặp Cường nó lại đem tôi ra quảng cáo. Quảng cáo ngay với cái thằng biết tôi tổng tòng tông từ đầu đến gót. Thậm chí, Cường biết tôi còn rõ hơn là biết chính nó. Mai một nổi, Cường không phải là đứa ưa hại bạn. Nghe Thủy Dương ca tụng tài học của tôi hết lời, Cường muốn xỉu, nhưng nội ráng ôm bụng nén cười và giả giờ kêu đau bụng để chạy ra khỏi nhà càng mau càng tốt. Và ngay lập tức, Nó bà chân bốn cẳng đi kiếm tôi Lâu nay mày trốn được ở đâu vậy Vừa thấy cái đầu bù xù Quen thuộc của Cường lấp ló Ngoài cổng ra Tôi mừng rỡ kêu lên Tao bận Tôi giận lẫn Bận thì đi luôn đi Chứ ghé tao làm gì Cường chẳng buồn để ý đến lời xua đuổi của tôi Nó đẩy cổng lách vào Và cười hì hì Tao tới xem người học giỏi nhất Thị trấn mặt mũi ra làm sao Thái đồ của Cường khiến tôi chột dạ. Mày nói nhăng nữa cụi gì vậy? Cường hừ mũi. Mày đừng có giả dờ nữa. Ở ngoài phố người ta đang đụng ầm lên kìa. Đồn sao? Tôi trố mắt hỏi. Thì đồ mày học giỏi nhất thị trấn chứ đụng gì nữa. Dẹp mày đi. Tôi nói và nghe mặt bình đỏ tới mang tai. Bộ hết chuyện làm rồi sao mà mò đến đây chọc quê tao vậy? Cường tiếp tục giọng bỡn cực. Tao chọc quê mày làm gì? Hồi nãy đó, chính tay tao nghe người ta ca tụng mày rõ ràng. Tôi nhuống dài. Tứ nào cùng vậy, không biết nữa. Cường nhảy nhộn. Nè, phá cùng cẩn thận chút nghe, Chính thùy Dương của tao nói, chứ đứa nào. Tôi suy một tiếng. Xưa, Thủy Dương của mày thì biết cốc gì về tao? Nhưng mà nó nghe con Liên Móm kể. Liên Móm bảo á mày lúc này đi làm thầy thiên hạ rồi. Con nhỏ cẩm phô theo học mày mới có một tháng à. Mà đã muốn lên đứng nhất lớp rồi. Quá ra mọi chuyện, mọi sự bắt nguồn từ liên móm. Nó khen tôi quá ra lại làm khổ tôi. Nghe thằng Cường cà khịa một hồi, tôi không biết nên cười hay nên khóc nữa. Hồi đầu mày để tin nghe con nhỏ miệng móm đó? Cuối cùng tôi nhăn nhó đáp. Thằng Cường này đúng là dai hơn đĩa đói nữa. Tôi nói vậy mà nó chẳng chịu thôi. Nó dòng tôi lòm lòm. Nhưng mỗi tuần mày đến dạy học cho Cẩm Phô ba buổi, đúng không? Tôi tặc lưỡi. Thì à, tao đến học chung với nó chứ dạy dỗ cái mốt gì. Rồi sợ cường giả bộ hỏi tới hỏi lui để kiếm cơ treo tôi. Tôi điện kể tỉ mỉ cho nó nghe về cái sự tích học chung của tôi với Cẩm Phô. Tôi cũng không giấu nó chuyện tôi rước phú ghẻ về nhà kèm cặp mỗi ngày như thế nào và tôi đã phải gò lưng tôm học lý học để ra làm sao cường chăm chú nghe mắt thao láo nghe xong nó gật gù hàng dì dạo này á chẳng thấy mày đâu hết á té ra mày đang âm mưu dời quán bà thường về nhà chị cắm Phiêu. tôi gãi giấy tao tới đó để ôm tập chứ bộ cường nhìn lên trời giọng rành mảnh mày ôm tập pa hay ôm thứ gì làm sao tao biết được chứ Rồi nó ghét Hà nói thêm, nhưng dù sao nhờ vậy á ta cũng đỡ đau tay. Câu nói ẩm ờ của Cường khiến tôi không kềm được thắc mắc. Mày đỡ đau tay á, làm sao? Thì tụi ngày á mày có điểm hẹn mới rồi, ta khỏi phải móc tay để hẹn hò giùm mày á, nên á nó đỡ đau chứ còn sao? Cường vừa nói vừa dây răng cười hề hề, trông á nham nhở hết sức. Tôi tính phàn lại cho nó một câu dừng nghĩ tới nghĩ lui một hồi chẳng tìm ra câu nào đích đáng á đành nghe răng cười theo nhưng mà đèo cường bõm kheo dây tôi giải nghiêm vậy cái gì lạ quá mày ơi lạ chuyện gì thì chuyện con liên món đó nó làm sao cường kịch mũi thì hồi trước á lúc mày với cẩm phô thường gặp nhau trong quán bà thường đi đâu nó cũng chọc mày hết á sao bây giờ nó đâm ra tử tế với mày vậy tôi chớp mắt Làm sao tao biết được chứ? Lạ thật á nha. Cường nói rồi nó tự giải thích. Chắc là trước đây nó thấy mày suốt ngày cứ theo hẹn hò tán tỉnh Cẩm Phô như một tên ma cà bông nên nó ghét. Còn bây giờ, nó thấy mày ôn tập tới nhà học với bạn nó đàng hoàng nên nó thương mày. Tôi lại lắc đầu. Tao không có biết. Dĩ nhiên tôi không hoàn toàn tán thành lập luận của Cường nhưng tôi không nói ra. Tôi tin rằng so dĩ liên món tử tế với tôi chỉ vì nó thấy tôi tử tế với nó. Cũng có thể vì trước đó, nó đã được cẩm phô dặn dò kỹ lưỡng rằng nhà chị gắm phiêu là điểm hẹn cuối cùng của hai đứa tôi. Nó phá trong quán bà thường, tụi tôi sách dép chạy ra đây. Nó phá ở đây nữa, tụi tôi chẳng biết khăn gói đi đâu. Có thể vì vậy mà nó đâm ra rộng lượng với tôi cũng nên. Nhưng dù sao, những điều Cường nói cũng không phải trăm phần trăm sai trật hết. Từ ngày kèm cặp gấm phô có hiệu quả, tôi có cảm giác liên móm nhìn tôi bằng ánh mắt khác trước. Bây giờ nó tỏ ra nể phục tôi, chứ không còn coi tôi là thằng chuẩn, quần thừa áo chá, và tài chỉ có một chiếc quy chương vàng, còn đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. Cho đến bây giờ, nó vẫn đinh đinh tôi là học sinh giỏi nhất lớp 10A1. Cả phú ghẻ chỉ đáng đi theo đấm lưng cho tôi để mong được copy bài làm chính vì những hiểu lầm khủng khiếp đó mà dạo này gặp ai liên món cũng không ngần ngại bốc tôi lên tới chín tầng trời và một trong những hậu quả trước mắt là bữa nay thằng cường phải mò tận nhà tôi để dưỡng thằng lão núi khố đó. tất nhiên trò tán dương vào thủy phòng của liên món coi phần quá lố nhưng mặt khác nó cũng đem lại cho tôi một niềm kiêu hãnh ngấm ngầm và cái cảm giác này thiệt là mới mẻ Nó khiến tôi nhớ lại sự quan tâm đặc biệt mà ba mẹ tôi dành cho tôi trong thời gian gần đây. Tất cả những điều đó khiến tôi lờ mờ nhận ra một khi tôi không còn là thằng chuẩn lười biếng như trước đây nữa. Nghĩa là một khi tôi thay đổi thì thế giới xung quanh cũng đột nhiên thay đổi theo và dĩ nhiên thay đổi theo cái hướng có lợi cho tôi. Chẳng hạn như cái thằng phú ghẻ, dạo này đến học chung với tôi, nó không còn ôm mặt kêu trời ơi hoặc hất hàm hỏi, cặp mắt mày để đâu vậy? Như trước đây nữa, trước sự tiến bộ không ngừng của tôi, phú ghẻ đã thôi trọ, quát tháo và đập bàn la hét lung tung. Nó đã đối xử với tôi bình đẳng hơn, dù thể tôi chưa bao giờ bảo nó nhấc cùi chỏ lên cho tôi chép dội chép vàng bài làm của nó trong những kỳ kiểm tra ở lớp dạo nào. Một hôm, phú ghẻ cười cười hỏi tôi, Ê chuẩn, sao rồi? Mày thấy tình hình có nhúc nhích được chút xíu nào không? Tiến bộ nhiều chứ mày. Tôi hớn hở đáp. Bây giờ tao đã theo kịp chương trình ở lớp rồi. Phú ghẹ nhiều mắt. Tao không có hỏi mày chuyện đó. Tao muốn biết chuyện tình cảm giữa mày với Cẩm Phô kìa. Câu hỏi đột ngột của Phú ghẹ khiến tôi bất giác gẫn người ra. Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi bối rối lắc đầu. Tao... tao cũng không biết nữa. Phú rẻ ngạc nhiên. Ủa, chuyện của mày á, sao mày không biết? Tôi nhăn nhó. Nhưng mà làm sao tao biết nó có nhút nhát hay là không? Phú rẻ có lẽ không tin lời tôi. Nó dò hỏi. Chứ mỗi lần mày gặp cẩm phủ ở nhà chị nó đó, mày nói gì với nó? Thì tao nói bữa nay mình học bài gì hen. Câu trả lời thiệt thà của tôi làm Phú rẻ nhăn mặt, nó hừ giọng. Chừng đó thì nói lẩm gì? Ngoài chuyện học tập, tao muốn hỏi mày á, mày còn nói câu gì nữa không? Tao có nói gì nữa đâu. Mày nhớ lại kỹ đi. Chẳng hạn mày có nói với nó là mày nhớ nó ghê gớm không? Nói bậy đi. Tôi đỏ mặt. Ai lại nói như vậy chứ? phu ghẻ nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói. Chứ mày gặp nó mỗi tuần ba buổi để làm gì? Tôi liếm môi. Thì để học làm gì? Trời ơi, chỉ để học thôi hả? Tôi gãi đầu, chứ để làm gì nữa. Nhưng lúc đầu mày hẹn với Cẩm Phô đâu phải là chuyện học. Phú gãy dặn lại, học á chỉ là cái cớ thôi, thằng đậu bò. Biết rồi, thì lúc đầu là như vậy, nhưng bây giờ khác. Bây giờ tao hẹn với nó chỉ để học chung với nhau thôi. Tôi nói và không tin là Phú gãy hiểu được tâm trạng của tôi này. Quả vậy, Phú gãi nhìn tôi mặt mày chân hứng. Bộ mày thích như vậy thiệt hả? Chuẩn. Chính phu ghẻ là đưa khích cho tôi học và cũng chính nó bỏ biết bao công sức và thời gian để giúp tôi có được trình độ như ngày nay. Vậy mà bây giờ tôi nói tôi ham học, nó lại hổng tin. Tôi mỉm cười. Ừ, tao thích vậy á. Phu ghẻ chớp mắt. Ủa, bộ mày hết thích cẩm vô rồi hả? Đâu có đâu. Phu ghẻ càng thắc mắc. Vậy sao khi nãy mày, mày bảo mày hẹn gặp nó là chỉ gì học thôi? phu ghẻ đúng là cái thằng chúa thộn mà, nó chưa yêu bao giờ nên tôi nói gì nó cũng ù ù cạc cạc hết. Khi nào yêu nhiều như tôi đó, quả mai nó mới bớt lẩm cẩm. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt thông cảm và lên giọng giảng giải. Mày ngốc quá, à? tao thích học, nhưng tao cũng thích cả cẩm phô nữa. Nói chung là tao thích học với cẩm phô, mày hiểu không? Chứ còn học chung với con liên món thì chỉ có mày thích thôi, tao đâu có thích. Tôi chọc phú ghẻ, nhưng phú ghẻ làm thinh, mặt bân khuân, ngơ ngác Nó chẳng buồn trả đũa, chỉ chép miệng suýt xoa. Ngộ quá hen. Kêu ngộ không, phú ghẻ bỏ về, không màng tra hỏi, quạnh quẻ về chuyện tình cảm riêng tư của tôi nữa. Chắc là nó biết nó có hỏi đến già, cũng chẳng thể nào hiểu được tâm trạng của một người đang yêu. Nhìn dáng đi lật đật của nó. Tôi đoán nó chạy thẳng lại nhà liên món Biết đầu nó chẳng nuôi ý định tán tỉnh con nhỏ miệng móm này để xem thử có phải vì yêu nhau mà con người ta thích học chung với nhau hay không. Dĩ nhiên tôi không thể giải thích rành rẽ mọi điều giấy phú ghẻ được. Có những chuyện người ta cảm nhận dễ dàng nhưng lại diễn tả một cách khó khăn. Tôi không thể biết được một cách chắc chắn vì sao tôi thích học chung với Cẩm Phô nữa. Vì sao tôi thích ngồi với nó ở nhà chị Cẩm Phiêu hơn là ngồi cạnh nhau trong quán bà thường. Mặc dù những buổi hẹn hò dưới chân cầu được bao bọc bởi một cung cảnh hữu tình hơn, ít dính dáng đến những con số khô khan và những công thức chán chết được của các bồn đại số, quá học và lượng giác hơn và nhất là cái cách chỉ chỉ ngón tay của thằng Cường vào tối hôm trước giúp cho cuộc gặp gỡ của tôi và Cẩm Phô Giống với những cuộc hẹn hò bí mật và lãng mạn của các cặp tình nhân trong tiểu thuyết và trên phim ảnh hơn Tôi chửi phú ghẻ là đồ ngốc Nhưng thực ra tôi không tự cắt nghĩa được những thay đổi trong lòng mình Tôi chỉ biết ngồi trong quán bà thường và hỏi cẩm phô Lúc nãy cẩm phô đi đường có nắng không? Chẳng còn hấp dẫn tôi bằng việc ngồi bên cạnh nó Và tìm cách giảng cho nó hiểu làm thế nào để có thể vẽ đồ thị y bằng sin x, bằng phương pháp hình học. Trong rất nhiều ngày, tôi cứ cẩm nghĩ mãi về điều này. Tôi chẳng biết hỏi ai và không có ai để hỏi hết. Thằng Cường và Phú Gẻ, thân thì thân thật. Dân cái những chuyện như thế này, tụi nó còn ấm ớ hơn tôi gấp một tỷ lần. Rốt cuộc lây quay một mình đâm chán. Tôi không buồn đi lang thang trong thế giới nội tâm và tìm cách khám phá những bí ẩn của nó nữa. Tôi tự hài lòng với những gì mà mình cảm nhận rằng khi học chung với nhau nghĩa là khi cùng hợp tác với nhau để hướng về một mục đích nào đó trong cuộc sống. Dường như mối quan hệ giữa con người ta bỗng trở nên gần gũi hơn và tự nhiên hơn và như vậy tôi còn mong muốn gì hơn nữa chứ dĩ nhiên là tôi chẳng mong muốn gì hơn rồi Nhưng cuộc đời lại không thiếu những điều trái khuấy Có những chuyện mình chẳng hề mong muốn Lại cứ sồng sộc nhảy bổ vào cuộc đời mình Hôm tôi với Cẩm Phô ngồi ôm lại mấy bài ca dao đã học Đúng vào cái lúc tôi đang hí hững ngoác mồm tụng ra rã Rủ nhau xuống bể mò cua Đem về nấu quả bơ chua trên rừng Em ơi chua ngọt đã từng Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau. Thì tôi bỗng nghe có tiếng hắn giọng ngoài cửa phòng. đình ninh đó là anh rể của cẩm phô. Mà anh rể nó rất quý tôi. Tôi cứ tỉnh bơ tụng đi tụng lại cô ca dao hết ý trên. Và tất nhiên trong khi tụng tôi không quên đưa mắt liếc trộm cẩm phô. Xem nó có biểu cái tâm sự mà tôi gãy gắm trong cô ca dao đó không. Nhưng tôi chưa kịp dẫn ra phản ứng của cẩm phô thì đã nhận được phản ứng của người đứng ngoài cửa phòng. Lần này kèm theo tiếng hắn giọng là tiếng chân bước lịch kịch mỗi lúc một gần. Tôi ngoảnh cổ lại và chưa kịp trông thấy mặt người vừa xuất hiện, chỉ mê trông thấy hai cẳng chân thôi, lưng tôi đã nổi đầy gai ốc. Tôi dội chớp mắt hai ba cái và lạnh cả người khi biết rằng mình không có lầm. Đứng bên cạnh tôi chính là cặp giò cao leo nghêu tôi đã từng trông thấy một lần khi đột nhập vào tiệm thuốc tây hồng phát trưa hôm nào. Không dám liếc thêm một giây nào về phía vị thần giữ cửa khét tiếng trong thị đấn, tôi hấp tấp quay mặt lại và chuối mũi vào cuốn tập trên bàn. tư thế của tôi lúc đó chẳng khác gì một con đà điểu đang cố rút đầu vào cát hồng tránh mặt kẻ thù. Trong khi chờ đợi sấm xét dán xuống đầu, tôi không ngớt rũa thầm mình tơi bời. Tục ngữ ca dao trong tập thiếu gì câu tôi không đọc, lại lựa đúng cái câu lăng nhăng nhất trống lên cho bà cẩm phô nghe thấy. Thiệt á, mày ngu ơi là ngu chuẩn ơi. Nếu mà lúc đó tôi ê a câu, công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông, Núi cao biển rộng mênh mông Cụ lao chính chữ ghi lòng con ơi Biết đâu là ba cẩm phô thế tôi nhắc nhở nó về bổn phận làm con Ông xúc động mà ta thứ cho tôi về cái tội ngồi sát rạc cẩm phô cũng nên Nhưng sự thông minh muộn màng đó chẳng giúp ích được gì cho tôi trong lúc này Tôi nhắm mắt lại nghe mồ hôi chảy rồng rồng trên trán dài chờ một cái chân ghế nện vô đầu, tôi chờ hoài chờ hoài một tiếng cốt để ngã lăn ra, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. hay là ba cẩm phô tưởng tôi ngất xỉu nên đã bỏ đi rồi chăng? tôi hớn hở nhũ bụng và lén lén quay đầu lại, nhưng tôi điếm hồn nhận ra đồ trần leo ngêu kia vẫn đứng nguyên chỗ cũ đầy đe dọa. Dường như từ lúc tôi cắm đầu vô tập, Trung cũng cắm luôn xuống sàn nhà, không thèm nhúc nhích một ly. Tuy nhiên, lần này tôi chưa kịp ngoảnh mặt đi chỗ khác. Đôi chân kia đã động đậy và sát bên tay tôi một giọng nói ôm ôm đột ngột gian lên. Các con tiếp tục học đi chứ? Mặc dù câu nói ấy được thốt ra bằng giọng điệu chậm rãi, từ tốn, Và với một ý nghĩa khuyến khích rõ rệt, tay tôi vẫn ù đi và trái tim không ngừng nhảy lô tô trong ngực. Chỉ đến khi bà Cẩm Phô phát hiện ra, sự có mặt của ông khiến bầu không khí trong phòng đột nhiên căng thẳng và ông dội vàng lui bước. Lúc đó tôi mới hoàng hồn và đưa mắt dình về phía Cẩm Phô, miệng nở một nụ cười gượng gạo giải mặt thất thần giống như người vừa chết đi sống lại của tôi. kiên cẩm phô phì cười. anh chuẩn, anh làm gì mà hồn diết lên mây vậy? tôi dường như không nghe thấy câu hỏi của cẩm phô. tôi không trả lời nó mà buột miệng theo ý nghĩ trong lòng. hơn thật hơn đó nha. gì mà hơn? vậy mà không hơn nữa. tôi tưởng lúc nãy đó mình bị xé tét làm hai mảnh rồi chứ. Tôi đáp và thở vào như thể vừa nhảy tránh được một viên đạn đại bác. Cẩm phô lượm tôi. Làm gì mà thét? Bộ anh tưởng ba cẩm phô không biết cẩm phô và anh học chung với nhau ở đây hả? Cái gì? Tôi sửng sốt. Làm sao ba cẩm phô biết được? Cẩm phô nhún vai Cẩm phô không có rõ nữa, nhưng mà ba biết. Trong một toán, tôi sực nhớ câu tục ngữ vừa học. Một miệng thì kính. Chính miệng thì hở. Chừng tôi và Cẩm phu hẹn hò với nhau ở nhà chị Cẩm Phiêu. Có một tỷ người biết cơ mà. Bà Cẩm phu còn sống sờ sờ ra đó. Lẽ nào ông ta lại không hay? Nếu không phải thằng Phú ghẻ thì thằng Cường. Không phải thằng Cường thì thằng Luyện. Không phải thằng Luyện thì vợ chồng chị Cẩm Phiêu dân dân và dân dân. Đằng nào cũng có người vô tình buộc miệng hở ra chứ. Tôi nhìn Cẩm phu giọng thấp thỏm. Bà Cẩm Phô có nói gì không? Có. Tôi xanh mặt hỏi. Bà Cẩm Phô nói sao? Cẩm Phô cười. À tìa, bà nói ráng mà học, đừng để lưu ban như năm ngoái nữa. Tôi há hốc mồm và có cảm giác một con rùi dược chui tọt vào trong đó.